Các bạn khán giả thân mến, các bạn đang lắng nghe phần 20 của cuốn tiểu thuyết "Phải lấy người như anh" tác giả Trần Thu Trang. Trời, mưa vẫn rơi, âm thanh đều đều đơn điệu. Thanh lấy áo mình khoác lên tấm thân trần run rẩy của nàng. Thời tiết năm nay thật lạ, đã gần hết tháng Tư mà vẫn còn gió mùa đông bắc, lạnh se se như cuối thu nàng lướt xuống chiếc áo, nói cảm ơn bằng tiếng trung và khẽ nhếch môi cười. Mình đã từng ngủ với ai trước em thì nào có cần thiết gì, mình đã thấy qua rồi đấy. Chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ tối nay, em còn để tới ba người trèo lên giường này. Một người đáng tuổi ông em, một người đáng tuổi cha em, còn mình thì kém cả tuổi em em. Ngưng một lát như để những lời nói của mình Rội thẳng vào đầu chàng Vân tiếp tục kể Giọng khàn hẳn đi Mình đã biết một phần chuyện nhà em rồi Dựng chẳng ưa gì em Năm đó vì ông ta em đã Vân xếp gọn tập thư đặt lên giá như cũ Rồi ra khỏi văn phòng khoa Vẫn không thấy thư của mẹ Đã cuối tháng một Nàng sắp bước sang học kỳ mới Và đã viết thư về nhà từ 2 tuần trước để xin tiền Vậy mà không có hồi đáp gì Thư chuyển tiền không có Ngay cả những dòng giận gió dò ngắn ngủi thường lệ cũng không Chẳng lẽ công việc ở nhà bận bịu quá Làm mẹ quên Hay là việc kinh doanh có trục trặc gì Hay là mẹ bị ốm Nghĩ đến đó Vân vội đạp xe ra biểu điện Nhà nàng trên xa ba vẫn chưa mắc điện thoại phải gọi vào số máy nhà hàng xóm nửa nhắn lại bà già hàng xóm vừa nghe nàng xưng tên đã hỏi luôn cái Vân chưa biết chuyện gì à mẹ mày đi bệnh viện nửa tháng nay rồi đó Vân đứng lặng vậy là điều xấu nhất trong phòng đoán của nàng đã trở thành hiện thực bà hàng xóm vẫn nói gì đó về bệnh của mẹ nàng xuất huyết, nhược cơ, tiểu cầu Hay là siêu vi trùng Toàn là những từ ngữ nặng nề Làm nàng, nàng cảm thấy lo sợ Giờ nhà cháu còn ai ở nhà không bà? Có, có dượng mày với thằng cũ út Mẹ cháu nằm bệnh viện tỉnh ạ Ừ, nhưng bà không rõ khoa nào đâu Mày giật máy đi Lát gọi lại để bà sang gọi dượng mày nhé Ông dượng đồng đình trả lời Những câu hỏi lo lắng của Vân Bằng vẻ rừng rưng nhát cười Khi nàng hỏi bệnh tình của mẹ, ông Than nói qua quyết. Việc hỏi xin học phí cũng bị từ chối với lý do bao nhiêu tiền dồn vào cho mẹ mày làm viện rồi. Và ông nói đặt cạch xuống một cách thô bạo. Vân nửm tính số tiền trong đầu cùng một số dự định. Nàng ra ga mua vé tàu về Lào Cai ngay tối đó. Mất cả một buổi sáng, nàng mới tìm thấy mẹ trong bệnh viện tỉnh. Bà đang nằm mê man. Làn da xanh tái và mái tóc sơ sát Vốt nhẹ lên gương mặt vứt động của mẹ Vân quay ra nhìn em gái Còn ai trong mẹ nữa? Bác sĩ bảo bệnh gì? Đứa em gái nhỏ của nàng sợ sệt Nhìn vẻ bơ phờ của chị nói ngắc ngứ Mẹ bị phát ban Rồi chảy máu cam Rồi... Rồi... Nó quá nhỏ để hiểu được những gì Mà người lớn trao đổi với nhau Vừa lúc đó, dựng nàng hai tay xách hai chiếc cặp lủng tức đã bước vào. Thấy nàng, ông ta khựng lại hỏi trầm lòn. "Không ở dưới đấy mà lên đây làm gì?" "Mẹ con bị làm sao?" Xuất huyết giảm tiểu cầu, biến chứng nặng gì đó ở màng não. "Bệnh đó là vì cái gì ạ? Sao mãi không tỉnh?" "Bọn nó bảo phải nằm đây làm hít đồ." Xét nghiệm tìm hiểu nọ kia Ông ta sắp cặp lồng cơm ra bàn Lầm bầm chửi bác sĩ ăn tiền Kêu tiền thuốc men nằm viện tốn kém Vân ngắn ngẩm Lắng nghe những lời ca cầm phát ra Trong những tử ngữ thô lậu Nàng nói nhỏ Bị từ hôm trước Mà dựa không báo cho con về Mẹ dặn không được cho chị biết Đứa em gái rút rè Vừa nói vừa đưa cho nàng cặp lồng cơm của nó Ông Dựng thấy vậy, liền nản Cơm của mày ăn đi vì có báo trước đâu mà hầu Vân chán ngán, phải tay ra hiệu cho đứa em cứ ăn Nàng đi ra ngoài công viên Mua một chiếc bánh mì pate rồi trở vào Ông Dựng đã bỏ đi đâu mất Đứa em gái nuốt vội miếng cơm rồi nói lý nhí Bố bảo chị về Hà Nội học cho giỏi Ở đây bố với anh Kỳ lo rồi Hừm Ông ta mượn lời con bé để đuổi nàng đấy Không có tiền thì học giỏi bằng nước lã chắc Bình thường mẹ nàng sắp đặt mọi việc Thì ông ta nhũn như con Chi Chi Có hậu hực cũng chỉ dám nói sau lưng mẹ Vậy mà bà mới ốm 10 ngày Ông ta đã muốn bứt nàng ra khỏi cái mối dây gia đình vốn đã quá lỏng lẻo này Nàng quay ra ra với nỗi hoảng sợ nói dại, nếu mẹ có mệnh hệ nào thì nàng biết đương tựa vào ai đây. tàu về đến Hà Nội mới gần bảy giờ nhưng trời đã tối mịt. ánh đèn của những quán hàng quanh ga vàng vọt trong gió bấc, đem đến cho những người khách cô độc cảm giác quạnh quẽ giữa biển người. Vân xách ba lô đi bộ về phía Nguyễn Thái Học. Hôm qua. Nàng vừa được một thầy giáo ở trường, chỉ cho sườn chép tranh ở đây. Với một sinh viên mỹ thuật công nghiệp năm thứ nhất, đang cần làm thêm, thì chép tranh thuê cũng là một lựa chọn không tồi. Tiền trong túi giờ không đủ cho một chuyến xe huyết. Cũng may là nàng biết lối tắt thông từ ga Trần Quý Cáp ra Nguyễn Thái học. Chẳng biết giờ này còn ai ở đó để giao việc cho nàng không? Những phiên bản mùa thu vàng, hoa diên vĩ hay thiếu nữ bên hoa huệ chỉ giúp Vân không ngất xỉu giữa đường vì đói và đỡ cho nàng khoản thêm giấy màu đi học chứ chẳng giúp nàng trở thành sinh viên gương mẫu trong việc hoàn thành học phí được Những tờ thông báo nhắc nhở của nhà trường cứ liên tiếp đưa tới từng lớp và tất nhiên chúng không ghi thiếu tên nàng Cố gắng liên lạc về nhà hỏi thăm bệnh tình của mẹ Với hy vọng mong manh là bà đã bình phục phần nào Nam bóp phải bức tường lạnh nhạt Mà dựng và đứa em trai kế dựng lên quanh bà Người hàng xóm nhật tình hồi han Cũng chỉ nhận được những tin tức sơ sài Từ miệng hai đứa em nhỏ ngơ ngác rằng Mẹ đã tỉnh nhưng vẫn yếu Vẫn mệt và chưa được về nhà Vân thượng chí đã viết thư gửi về địa chỉ bệnh viện Nhưng chỉ có một sự im lặng đáng sợ đáp lại nàng Thế là trong buổi chiều ảm đạm cuối đông ấy Nàng đã Người đàn bà có đôi mắt sắc như dao câu đứng lên khỏi salon, Nhìn xoan mói vào từng đường chỉ trên áo nàng Bà ta cất giọng hỏi han đòn đà chân tình Sinh viên mỹ thuật thời trang à? Thật là phù hợp quá bố cháu là người phúc kiến ư khiếu lại chỗ thân quen cũng nền chiếc bánh ý lúc trưa dường như đã biến mất không tâm tích cái đói và cái mệt làm sắc mặt nàng đã trắng giờ lại càng trắng bệch hơn người đàn bà tự xưng là trưởng phòng nhân sự hết phút tóc lại nắm tay nàng về mặt và cử chỉ tỏ ra hết sức ân cần trao đổi thêm vài câu tiếng anh tiếng trung bà ta gật cổ với vẻ khá hài lòng mặt cháu không có nét lắm nhưng chúng ta sẽ có chuyên viên trang điểm dáng người và trình độ như vậy là quá mỹ mãn rồi giờ chỉ còn chờ giám đốc đồng ý nữa thôi vừa lúc đó chiếc xe loại bảy chỗ đổ xịch trước thềm một người đàn ông lớn tuổi vệ vệ bước xuống ba trưởng phòng cung cúc chạy ra cúi chào Học chị áo choàng lụa đi ra mở cửa sổ và đưa nhắm mắt hít thở không khí lành lạnh sau cơn mưa. Một lát, nàng quay lại nhìn người đàn ông trẻ đang ngồi im lặng trên giường. Cái tiếng lão giám đốc đang kinh ấy là người lớn tuổi nhất trong số ba người khách của em hôm nay. Em đã từng coi lão ta như cha như ông, thậm chí còn kể chuyện gia đình mình cho lão ta nghe. Thành đứng dậy đến bên nàng. Một tay bám vào chân song cửa. Một tay quàng nhẹ lên vai nàng. Vân quên mất là mình vừa dần hát chàng. Nàng đón nhận bàn tay ấy với vẻ nhua mì rời rã. Tự chán vào bờ vai có mùi hồ mục. Tự chán vào bờ vai có mùi mồ hôi nhàn nhạt của chàng. Vẫn tiếp tục mạch câu chuyện. Lúc đầu mọi việc tương đối bình thường em cùng với chín người nữa được bố trí ăn ở tại công ty, hàng ngày có xe đưa đi thực tế. người ta đem kiện hàng quần áo đến, chúng em phải tự chọn, tự là ủi và tự sửa cho vừa vặn. những buổi đi làm mẫu ở ngoại thành có vẻ hơi đáng ngờ, nhưng bọn em chẳng đứa nào nhận ra, tất cả còn quá trẻ và nhiều tự ái, thích được nghe phỉnh niệm, thích tỏ ra là mình quan trọng. Không những thế, tiền thù lao còn khá cao. Kiếm được vài trăm nhiều một ngày, với em và nhiều người lúc đó là cả một giấc mơ. Nhưng chỉ sau vài buổi chụp ảnh mẫu ở ngoại thành như vậy, tất cả đã thay đổi. Vân bật cười khan, tiếng cười nghe thay lương như tiếng oán hờn. Thông báo tuyển người mẫu cho công ty may mặc, Thật ra chỉ là cái cớ để lão già tuyển hàng mới cho đường dây gái gọi cao cấp. Bọn em đã trở thành những mắt xích trong đó. Nhóm người mẫu được chia nhỏ ra vì yêu cầu làm việc. Em vì nói được tiếng trung nên được tháp tùng xếp đi công chuyện. Và trong một lần đi công chuyện như thế, em đã thành đàn bà với một chai nước và thuốc ngủ trên băng sâu của một chiếc mê công kín mít. Thành ôm ghi lấy nàng, người run run như vừa trải qua một cơn chấn động. Nhưng nàng vẫn mỉm cười, đôi mắt càng ngày càng tối lại đều chua chát. Em đã chẳng thể phản ứng vì không hề có bằng chứng gì của sự cưỡng đoạt. Lão giả thậm chí còn gọi đến là bước đào tạo cơ bản ban đầu cho công việc. Em định bỏ đi thẳng thì lão đã đến ra từ hợp đồng em ký, đồng ý cộng tác 2 năm cho công ty, Cùng bàn kê những khoản em đã hưởng suốt mấy tuần trước đó, số tiền lên tới chục triệu đồng, bao gồm cả chi phí ăn ở. Vậy là em biết rằng, mình chẳng còn điều nào để lùi. Thanh đứng sững, phòng tay như cấm lại quay người nàng. Chẳng biết mình chẳng thể nói được điều gì, chỉ có thể lặng im mà nghe nàng kể. Những lời kể khô khan như thể bao nhiêu nước mắt và máu đã cạn rồi. Em nhắm mắt đưa chân Cầm những đồng tiền bán thân của mình để nhục cho nhà trường Đã được tiếp tục học Nhưng kỳ đó em trành mảng bê trễ Thay vì học vẽ ở trường Em được lão già và lũ má mỉ dạy cách chiều chuộng đàn ông Nàng đi về phía giường Chúng tay nửa nằm nửa ngồi Hất mặt nhìn lên Mình thấy đấy Em đã tiếp thu rất tốt